trần ba trăm năm mươi thành t h ủ yến dương hận thời khinh khinh một phương diện là thời khinh khinh liên lụy nàng yêu yến trần rơi vào tử vong kết cục về phương diện khác là nàng a trần nói không thương hắn hắn cùng thời khinh khinh đ ủng h ô n hình ảnh còn có trước khi chết kia không tiếng động kêu gọi nhường nàng dừng không được ghen t ị còn có quý mặc nôn nàng hận nhất chính là hắn nếu không phải hắn tồn tại ảnh hưởng nàng thâm nàng cũng sẽ không cùng a trần cuối cùng tướng đi người lạ quý mặc nôn thời khinh khinh ta a i trần nhân các ngươi mà tử kiếp này ta yến dương cùng các ngươi không chết không ngừng yến dương nghiến răng yến lợi tuyên thệ yến thần cũng nghe nói như thế đi trước bước chân thoáng dừng lại mân mí môi tiếp tục đi trước đưa hắn từng sống nhờ qua tang thi trong đầu ám hệ tinh hạch lấy ra yến dương cùng hai cái yến thần ngôn ngữ là lúc thời khinh khinh phát hiện ôm nàng nhân là quý mặc nôn sững sờ một lát xem đối phương khuôn mặt giống như nằm mơ đợi tỉnh táo lại hốt mở to hai mắt đem ta a mặc trả lại cho ta trong tay trùy thủ còn n h i ệ m yến chân huyết không có chút do dự đưa vào quý mặc nôn n g ợ c quý mặc nôn có thể né tránh nhưng là nghe được nàng câu nói kia nhớ tới cái kia quý mặc nôn ở hắn trong thân thể khi can vô liêm sỉ sự không có chút phản bác thừa nhận này một đau mẹ không cần thời chi hành cùng thời chi khoảnh đ ổ i tới thấy đến một màn như vậy té đã chạy tới mẹ hắn là ba ba hắn là ba ba a thời chi hành rơi lệ đ lệ mặt tiếng khóc trấn thiên thời khinh khinh hô hấp v ì đốn trong tay còn có hắn ấm áp huyết túi đầu nhìn về phía nhập vào hắn ngực trùy thủ ngốc s ừ n g sốt quý mặc n ô n nắm giữ thời khinh khinh thủ nhẹ nhàng là ta ta đã trở về thời khinh khinh phút chốc bông ra nắm giữ trùy thủ thủ vì sao vì sao không né khai đã đã trở lại vì sao không nói rõ ràng quý mặc n ô n nắm thời khinh khinh thủ một lần nữa đặt ở trùy thủ thượng theo mộ ta ý nghĩa đến l í n giảng người kia cũng là ta hắn làm thương tổn ngươi sự tình cho dù là ta cũng vô pháp tha thứ chính mình quý mặc nôn vẻ mặt ngu hòa hết giận sao chưa hết giận có thể lại đến thời khinh khinh dùng sức chịu khai chính mình tay quý mặc nôn nắm chặt hai bên trái nhà tranh đoạt hạ kia thủy thủ theo thời khinh khinh thủ lấy ra mõ phun ở thời khinh khinh trên mặt quý mặc nôn đồ điên quý mặc nôn trên mặt tràn đầy ý cười nắm thời khinh khinh nhiễm huyết thủ đặt ở chính mình trên mặt không sai quý mặc nôn là đồ điên yêu thời khinh khinh yêu n ổ i điên thời khinh khinh đồng tử hơi co lại nao h vào quý mặc nôn trong lòng lên tiếng khóc lớn một hơi không đi lên trước mặt đ ố n g t ố i sầm hôn mê bất tỉnh nhẹ nhàng mẹ mẹ quý mặc nôn ôm chặt thời khinh khinh thời chi hành cùng thời chi khoảnh trên mặt cũng tràn đầy nước mắt lo lắng xem ba ba trong lòng mẹ Ba ba. mẹ thế nào có phải hay không nơi nào bị thương thời chi hành non nớt thanh em run run nàng quý mặc nôn chính muốn trả lời đứa nhỏ trong lời nói quang nhận hốt đánh út lại vội vàng ôm thời khinh khinh mang theo hai cái hải tử thuấn di khai đợi d ừ n g ở địa phương an toàn tầm mắt đặt ở hiến dương trên người lôi quang hiện ra chiều hiến dương buôn chạy mà đi hiến thần rơi băng mạc phút chốc ngăn trở lôi quang đem yến dương vững vàng hộ ở sau người hiến dương vốn kiêng kỵ quý mặc nôn thực lực mà lúc này hắn bị thời khinh khinh đâm bị thương kia cũng đừng trách nàng bắt lấy này cơ hội giết bọn họ quý mặc nôn thời khinh khinh các ngươi đang chết tiến dương vẻ m à t oán giận khí tay cầm trường kiếm vung dị năng chiều quý mặc nôn cùng bên người hắn hai cái hải tử công kích mà đi học b lpli đòi ổ